năm trăm hai mươi tám thanh âm tốc chiến hạm đụng chết chuẩn tựa nz rũ dạ vins đen đen sáu mươi sáu có em còn có ngũ môn rũ dạ vins cũng không phải manh mục né tránh đang tránh né đồng thời hắn cũng tính toán bạo viêm chiến hạm hỏa pháo v o a n h cuối cùng ngũ môn hỏa pháo đồng thời phóng ra nhưng không phải cùng nhau bắn về phía rũ dạ vins mà là bắn về phía năm vị trí cái này năm vị trí rõ ràng là rũ dạ vins có thể tránh né phương hướng thật là rào hoạt c ư nhiên lập tức phong sát ta đi tới lui lại né tránh tất cả có thể thực hiện lộ tuyến ù dạ vins đôi mắt hàn quang loay lên nhưng ngươi làm như vậy chỉ có thể nói ngươi ngu xuẩn hỏa pháo phân tán vi lực cũng sẽ giảm xuống ù dạ vins lúc này đây c ư nhiên không né phi thân nhằm phía còn không có hành xử ra biển khơi bạo viêm chiến hạm l ă n g không một đao phá khai rồi một đạo hỏa trụ khác một đạo thì là chém về phía dịch thần kể cả bên người hắn hỏa pháo xoẹt bạo viêm chiến hạm ở dịch thần dưới sự khống chế hàng hải tốc độ không chậm nhưng so sánh với ủ dạ vins tốc độ mà nói thể tích to lớn bạo viêm chiến hạm không thể nghi ngờ trở thành đ i ể m ngắm rất khó né tránh cái này tầng thứ cao thủ công kích dịch thần tuy là tránh ra ủ dạ vins chẳng kích nhưng có tam môn hỏa pháo bị phá ra nguyệt bộ ủ dạ vins ở không chỗ n g ư ợ n lực tình tình huống bên dưới trong nháy mắt đạp không mấy mươi lần cứ nhiên trên không trung mượn lực nhảy phía dưới đuổi sát theo căn bản không có rơi xuống tiến nhập trong biển rộng người chiến hạm công kích ta đã xem thấu mười lăm khẩu pháo hỏa mỗi giây xạ kích một lần một giây thời gian không nhiều lắm nhưng đối với ta mà nói vậy là đủ rồi u dạ vins tâm lý cười bắp cánh tay phát kỉnh nhất đao lưu kích lưu một đạo loa toàn t r ả m đánh từ u dạ vins trường đao bên trong tịch quyền ra một kích này không phải đơn thuần chém về phía bạo viêm chiến hạm xoắn úc c h ạ m kích cư nhiên đem nước biển tịch quyển đứng lên hình thành một đạo nước biển kích lưu trùng kích đi qua phanh bạo viêm chiến hạm hoàn toàn bị trúng mục tiêu to lớn chiến hạm không chỉ là bị cường đại trùng kích đụng phải muốn cuốn ngã vào trên biển khơi kích lưu bên trong tích chứa sắc bén c h ạ m kích còn nghị thân hạm đều cắt kim loại ra từng đạo chỗ hổng mười lăm môn hỏa pháo lập tức bị hủy đi thất môn năm ộ n g đoàn hải t ạ c thuyền trưởng người song đời tuy là chiến hạm bị lao ra đại hải khoảng cách ru dạ vins xa hơn nhưng dịch thần cũng bị mới vừa một kích lan đến gần bị thương u dạ vins đạp nguyệt bộ lại tiến lên tay phải cầm trường đao dùng sức quấn một cái không khí đều bị trường đao quyện được phát ra một tiếng thống khổ bi minh bi thương thắng khóc ngươi năng lực s á c thực rất c ư ờ n g đại ở một hồi trên biển khơi tiến hành một hồi đại hình chiến tranh ngươi ác ma chiến hạm thực sự có thể cho các ngươi đoàn hải tặc mang đến ưu thế thật lớn nhưng ở cường giả giữa giao thủ bên trên ngươi năng lực nhưng chỉ là trói buộc mà thôi v y lực đầy đủ nhưng thể tích quá lớn tốc độ quá chậm linh hoạt quá kém căn bản là biếng ngắm nhất đ a u lưu đại kích lưu u dạ vins gầm nhẹ một tiếng toàn thân lực khí bạo phát sinh một kích so với vừa rồi càng cường đại hơn kích lưu bạo nổ chém ra thuyền của các ngươi trưởng song đời đang cùng mỹ hạt kịch liệt giao thủ k ẹ t l ệ nhết miệng cười hắn chính là ước gì mỹ hạt phân tâm thân là kiếm sĩ ngươi liền không hơn sao không phải ta nói sai ngươi căn bản không xứng xưng là kiếm sĩ m ỉ hạt ánh mắt phát lạnh căn bản không đi xem dịch thần bên kia trong đôi mắt cũng không có nửa điểm lo lắng không vì thuyền của các ngươi trưởng lo lắng sao một người chuẩn tượng nở dê đối với xù nạ nói rằng ngươi có cái này tâm tư còn không bằng vì mình lo lắng một chút đi xù nạ cười lạnh một tiếng trong ánh mắt đồng dạng không có nửa điểm lo lắng người giống như này tín nhiệm các ngươi thuyền trưởng sao chuẩn tựa nờ dê đáy lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một tia cảm giác không thoải mái hắn cảm giác sự tình dường như không có đơn giản như vậy ngươi nói ác ma chiến hạm đang cùng cao thủ trong chiến đấu chỉ là trói buộc trên biển khơi dịch thần đứng ở ác ma chiến hạm thuyền cán bên trên ánh mắt bình tĩnh nhìn đập vào mặt kích lưu song lớn hắn không chỉ là cảm giác được kích lưu cường đại lực đánh vào càng đã cảm giác được tứ diện tích chứa phong mang đây tuyệt đối là so với mới vừa kích lưu cường đại vài lần một kích nếu như ngươi là muốn như vậy nói như vậy ngươi liền sai hoàn toàn sự sai lầm này đại đạo chỉ có thể bắt ngươi mạng của mình tới viết dịch thần nhìn ở giữa không trung đ ạ p nguyệt bộ duy trì mà không ngã xuống ủ ra vins nết miệng lên lướt qua một cái nụ cười rêu cợt tự cho là đúng ra hỏa để cho ngươi biết một chút về ác ma chiến hạm lực lượng chân chính đi hình thái thứ ba thanh âm tốc chiến hạm bạo viêm chiến hạm bề ngoài bắt đầu cải biến hỏa hồng thân thuyền biến thành màu xanh lam thuyền ngoại hình cũng biến thành tràn ngập lưu hành tuyến phóng phật mũi tên nhọn một dạng làm cho một loại tật phong một dạng sức bật cùng tốc độ cảm giác nếu như nói cương thiết chiến hạm đại biểu cho đồng thiết vách tường lực p h o n g ngự bạo viêm chiến hạm đại biểu cho hủy diệt địch nhân lực phá hoại như vậy thanh âm tốc chiến hạm đại biểu cho chính là không có gì sánh kịp sức bật vật gì vậy giữa không trung ù dạ vìn tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm cái này một con thuyền hình thái đại biến chiến hạm coi là phía trước lượng chủng hình thái đây cũng là loại thứ ba quả nhiên hắn giấu nghề bất quá cho dù có loại thứ ba hình thái đều vô dụng đại kích lưu sẽ đem ngươi chiến hạm hoàn toàn thôn phệ tâm lý nghĩ như vậy ụ dạ vins bất an cũng biến mất không thấy tuy là hình tượng đại biến phía sau thanh âm tốc chiến hạm so với mới vừa bạo viêm chiến hạm nhìn qua nhỏ hơn một ít nhưng hình thể đối lập nhau người mà nói cũng là lớn vô cùng hắn m có c không phải tin tưởng đại kích lưu đã gần trong gang t ấ c tình tình huống bên dưới lớn như vậy một con thuyền chiến hạm còn có thể né tránh h u một tiếng to lớn tiếng xe gió truyền vào từng cái hải quân trong thai thanh âm vô cùng trói thai một vòng khí lãng khổng lồ để đại hải đều xuất hiện từng vòng gỡ nước n to lớn chiến hạm cứ như vậy lập tức biến mất ở u dạ v i n h trong tầm mắt đ o ạ n ở đại kích lưu đem hủy diệt phía trước lập tức chạy ra khỏi cách xa hơn trăm mét không thôi thuyền làm sao lại có tốc độ như vậy u dạ vins vẻ mặt kinh ngạc khác thuyền đương nhiên không có đây nhưng ta là ác ma chiến hạm hình thái thứ ba thanh âm tốc chiến hạm thì có dịch thần thanh âm truyền vào u dạ vins bên hai u dạ vins đồng tử kịch liệt co rút lại nếu có kính viễn vọng lời nói có thể rõ ràng chứng kiến một đạo bóng thuyền ở u dạ vins trong con ngươi không ngừng phóng đại thẳng đến hoàn toàn chiếm giữ hắn con mắt mới thôi phanh u dạ vins chuẩn tựa nờ dê rất nhiều đại hẫy đồn lúc kêu to lên bọn họ nhìn thấy gì bọn họ thấy được một con thuyền chiến hạm lấy cực nhanh tốc độ đụng và ưu dạ vin trên người lấy chiến hạm hình thể cùng trọng lượng ở buộc phát ra tốc độ như vậy tình tình h ư ớ n g bên dưới tích chứa lực đánh vào mạnh bao nhiêu xem bị đánh bay ưu dạ vin sẽ biết bị đánh bay đi ra ưu dạ vin đầu lớn biên độ biến hình tiên huyết bao trùm toàn bộ não bộ